Ai dám bắt nạt huynh, mùi sẽ để tiểu trư đốt hắn thành tro. Chu chu nâng tiểu trư lên hùng hồn nói. Doãn tử chương nhìn thấy vẻ mặt nàng lại cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng, nói, heo ngốc. Chưởng môn chiêu thái tông tự mình ra cửa nên đón mọi người, lâm tử mặt vừa đến tổng đàn liền một mình rời đi. Thái độ không thể nói là vô lễ. Nhưng ý tứ cự người ngoài nàng dặm hết sức rõ ràng.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 Càng đi xuống, áp lực thừa nhận càng lớn, Tần số lẻ có đủ loại thảo mộc chi linh, linh hồn của cây cỏ, Tần số chẳng cũng có đủ loại hỏa diễm chi linh, linh hồn của lửa, chính là thần niệm hỏa linh hoặc mộc linh của tiền bối đan quốc lưu lại. Huyền cung có tổng cộng 18 tầng, ta đã đến được tầng thứ 16. Chu chu nháy nháy mắt. Yêu cầu khen ngợi. À, tầng gần mặt đất nhất là tầng thứ 18. Doãn tử chương cố ý nói. Chu chu giận đến cắn răng, huynh biết rõ là không phải mà. Đồ đễu, Ta đi tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi lên tầng 8 tháp vũ thần. Mùi biết điều một chút ở trong khách viện đừng đi loạn, nơi này rất nhiều người xấu. Doãn tử chương biết tâm ý chu chu, cười hôn lên trán nàng. Huynh không muốn lên tầng 9 sao? Chờ đến tương lai mùi cũng có năng lực phi thăng ta sẽ đi, nếu không ta đến tiên giới, mùi lại ở hạ giới thì ta biết làm sao.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 Kết quả bị người ta coi thường, nhưng đại trưởng lão chính là người có địa vị tối cao trong chiêu Thái Tông, gã không có tư cách đi chất vấn cái gì, chỉ đành phải ấm ức hành lễ cáo lui. Sau khi gã, cố vãng, rời đi, một tu sĩ nguyên anh kỳ áo đen đi ra từ góc đại điện, ánh nắng giữa trưa chiếu lên người ông, hiện ra một khuôn mặt rất giống doãn tử chương. Đại trưởng lão tức giận trừng mắt liếc hắn. lắc đầu thở dài nói, nếu không phải là người cố ý giấu giếm thân phận,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 Đại khái qua nửa canh giờ, ba người rốt cục từ từ thích ứng được. Buông tay nhau ra tự mình tu luyện. Doãn tử chương cảm thấy kim thân tuyền đối với hắn trợ giúp cũng không quá lớn, đang lo lắng có nên đến tỉnh thất đổi dùng băng quý tinh thạch và nước hàng đàm để tu luyện hay không, bỗng nhiên nghe thấy ngoài động có người quát to, phải thánh trí vô liêm sĩ đi ra ngoài. Bảo pháp hổ đang tập trung tinh thần chống cự kim thân tuyền ăn mòn bị tiếng quát ẩn chứa pháp lực này chấn động, suýt nửa tẩu hỏa nhập ma. Doãn tử chương nhướng mày, người tới đột nhiên hét lớn vào lúc này, rõ ràng là có lòng muốn hại bọn họ tẩu hỏa nhập ma, trong hoàn cảnh nguy hiểm như kim thân tuyền mà tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả có thể là tu vi hủy hết, người này dụng tâm thật quá mức ác độc. Chương 285, Lập Quy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 Trực giác cho rằng Doãn Tử Chương có thể là con tư sinh của lâm đại gia, lão ta đã sinh ra lâm tam thiếu bại hoại như vậy, bản thân cũng không phải loại người tốt đẹp gì, bên cạnh hắn thê thiếp đông đảo, mới chỉ hơn trăm tuổi mà số lượng con trai đã nhiều đến mức đến không nổi. Doãn Tử Chương không để ý tới ánh mắt những người khác, chỉ lạnh lùng đánh giá chính sảnh rộng đại khí thế. Khi còn nhỏ ngay cả tư cách tời gần nơi này hắn cũng không có, hắn với mẫu thân được an bại ở thôn trang gốc Tây Bắc.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 Đạo quân Cố Vãng vừa nhìn thấy liền ngoắt gọi bọn hắn đi qua, mặc dù lão Tổ Tông không tỏ rõ thái độ, nhưng với thực lực hiện tại của Doãn Tử Chương, chắc chắn sẽ có ngày được thừa nhận, đạo quân Cố Vãng rất yêu quý hậu bối này, hắn mơ hồ cảm thấy Doãn Tử Chương chính là hy vọng tương lai cho chiêu Thái Tông, cho nên hắn muốn giữ Doãn Tử Chương lại bằng mọi cách. Không đợi đạo quân nghiêm tận chất vấn, Hà Huệ đã tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong kim thân tuyền.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 Đoán chừng Chu Chu là một người phạm như vậy sẽ bị thương nặng tại chỗ. Lão đột nhiên ra tay trước mặt đạo quân cố vãng như vậy. Chính là muốn giết gà dọa khỉ. Khi đạo quân cố vãng phát hiện không ổn, muốn cứu cũng đã chậm, kết quả Chu Chu một chút cũng không động, nàng cảm giác được đạo quân nghiêm tầng công kích, lửa giận bùng phát, gần như ngay lập tức, tiểu trư từ trên vai doãn tử chương nhảy dựng lên, phun ra một đoàn lửa tím về phía đạo quân nghiêm tầng.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 nàng vừa nói, những đồng môn khác lập tức nghĩ tới chu chu hôm nay biểu hiện không tầm thường. bình thời rất ít khi nàng giữ rằng như vậy, đã đốt chân tu sĩ kết đang ám toán bọn họ thì thôi, lại còn khiến cho một nguyên anh đạo quân suýt nữa xuống đại không được. chu chu bị mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn chầm chầm không nhìn được trốn sau lưng doãn tử chương, cờ u cốc cười nói, tiểu sư muội muốn xả giận thay tứ sư đệ sao? mọi người nghe hắn nói toạc ra, đều nở nụ cười.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 Xem ra trận này thật ra là tỷ thí nội bộ trong chiêu thái tông, mà vị lão tổ tông lâm gia kia, hình như nhiên về doãn tử chương tiến chung vang lên, quảng trường ồn ào náo nhiệt nhanh chóng an tỉnh lại, đại quản sự đấu pháp đường lên đài giới thiệu niên kỷ, tu vi hai bên tỷ thí, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc tỷ thí. Quy tắc rất đơn giản, không được sử dụng pháp bảo vượt cấp. Đan dược, phù chú, phong ấn vượt qua pháp lực kết đan kỳ có thể thừa nhận, mồi lửa đặc thù. Không thể vận dụng linh thú, khôi lỗi phụ trợ công kích phòng thủ. Đơn giản mà nói chính là chỉ có thể dùng bảo khí, linh khí, đan dược, phù lục từ lục phẩm trở xuống, đang đỉnh phong ấn trường sinh tiên hỏa lần trước không thể dùng, tiểu trư không thể ra sân. Quy củ tế lập tông định ra nhìn như công bình, trên thực tế lại là có lợi đối với đám người lâm tử mặt. Đề thiện thượng biểu môi, toàn lời vô ích, nếu để tiểu trư ra sân thì còn tỷ thí cái quái gì nữa.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 Một cổ sức mạnh từ chỗ hai bên tiếp xúc chấn động phát ra, hư ảnh cự nhân chỉ khẽ rung. Nhưng lúc này băng lông lại bị bắn ra ngoài, tự hóa thành vô số mạnh nhỏ bắn tung tóe giữa không trung. Cùng một thời gian lâm tử mặt đã lăn không nhảy lên, hai cánh tay giơ hai cây gậy ngắn bằng thạch anh màu tím lên cao dùng sức đánh xuống, hướng về đám người doãn tử chương lấy khí thế khai sơn phá thạch, mở núi phá đá, chém thẳng xuống.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 Mà lúc này Doãn Tử Chương đang đứng phía trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, phản phất không thể tin hắn lại có thể đỡ cái mười bù phong ấn pháp lực khi thanh thuật của đề thiện thượng đồng thời oanh kích. Trong lòng lâm tử mặt mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ là thiếu chút nữa bị âm ba đánh bất ngờ làm bị thương khiến hắn có chút phiền não, hắn cắn răng một cái không chút do dự thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình, bác phương kinh lôi. Tám cột xét khổng lồ màu tím ung ùn kéo đến dán xuống người Doãn Tử Chương.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 Bảo kính hộ thân hiện lên, đồng thời, Lâm tử Mặc không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa lúc nhìn thấy Doãn tử chương cùng đề thiện thượng đang khống chế băng lông khổng lồ hung hăng đụng vào mặt kính. Nhưng ngay sau đó băng lông bị bắn ngược hướng hai người. Hai Doãn tử chương. Lâm tử Mặc thất kinh, quay đầu lại thấy Doãn tử chương đang thừa nhận công kích toàn lực của mình dưới màu tím điện quang lóe lên đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Là ảo thuật.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 người kia chính là bảo pháp Hổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.